251, lần thứ tiến hóa quý nghĩ đến thời khinh khinh dặn nói thiếu quý mặc nôn lúc này nói trong lời nói thời khinh khinh nhìn thấy phỏng chừng cũng sẽ kinh ngạc nếu muốn đặc thù dị năng tỉ như đồ ăn hệ dị năng có thể đến quý gia lấy đồ ăn hệ dị năng giả làm đồ ăn đặt ở chung quanh vài câu giải thích đồ ăn hệ dị năng đặc tính quý mặc ngôn đưa ra cáo từ ở nhẹ nhàng khang phục tiền tạm thời không cần gặp mặt chờ nàng tỉnh lại sẽ có điều quyết định những người này tuy rằng là nhẹ nhàng gia nhân hắn cũng không chuẩn bị quán bọn họ bị thương hắn nhẹ nhàng nơi nào có thể như vậy dễ dàng buông tha nhạc phụ phụ thân tổng tưởng bỏ gánh rõ ràng liền đem công vụ đẩy ra đại cứu ca rất nhiều đế đô kiến thiết cũng muốn bận đứng lên liền giao cho hắn đến làm quý mặc nôn tâm tư h u y ể n c h u y ể n gian cũng đã tưởng hào thế nào đối phó nhạc phụ cùng đại cứu ca gắn liền với thời gian thăng tiêu mặc igg vì thời thanh nguyên b igg vì dám can đảm tính kế nhạc phụ cùng đại cứu ca quý mặc nôn b igg quý mặc nôn rời đi thời gia nhân không có ngăn trở trên thực tế bọn họ cũng không có thể diện ngăn trở trình thục quân xem quý mặc ngôn ôm nữ nhi rời đi trong lòng đau thương cực hạ trong đầu hồi phóng trong thư phòng hình ảnh nhất là ở con sẽ đối nữ nhi hạ sát thủ thời điểm nàng này làm mẫu thân thế nhưng còn không bằng nữ nhi dung cảm nàng nữ nhi dám vì ngoại tôn đi cùng tang thi c ă n xé lây dính tang thi v i r ú t thiếu chút nữa biến thành tang thi đều không hối hận quang nô nhẹ nhàng trình thục quân khó chịu cực kỳ một hơi không đi lên hôn mê bất tỉnh thời gian nhân trình t h ụ quân hôn mê lâm vào hoảng loạn chung quý mặc nôn ôm thời khinh khinh trở lại quý gia quý phu nhân đợi nhân lại nhìn đến thời khinh khinh là hôn mê trở về n h ị n không được giận đứng lên quý phu nhân nay thời g i a n là có quái thú sao thế nào đi một lần choáng váng một lần không biết ta cháu gái bây giờ còn yếu ớt nếu ta cháu gái có việc ta tuyệt đối không buông tha bọn họ quý phu nhân phóng ngon nói quý mặc nôn không nói gì phiên cái tiểu bạch mắt ôm thời khinh khinh trở về phòng hắn mẹ cũng chỉ là ngoài miệng nói nói thế nào lần không phải tung trốn ba h ắ n phía sau đi đối với có như vậy một vị đáng yêu mẹ quý mặc ngôn từ nhỏ đã bị lao ba lừa bảo hộ lão mẹ sau khi lớn lên minh bạch lộ số cũng sẽ không cùng bọn họ ngoạn nhi trò chơi này lao ba có tính trẻ con khiến cho lão ba ngoạn nhi đi thôi thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai đứa bé xem mẹ lại là nằm trở về dù là quý mặc ngôn thế nào dỗ đều dâu không được cuối cùng rõ ràng tấu bọn họ một chút xem bọn hắn thành thật có thế này toàn tâm toàn ý chiếu cố thời khinh khinh ôm mông hai đứa bé đáng thương hề hề xem mẹ bọn họ hả hủy khuất toa mẹ phải nhanh đánh thức đến hoa manh n g u ồ n cáo trạng ăn cơm đã đến đến giờ quý mặc nôn đem hai cái hải tử tiến đến ăn cơm hứa hẹn bọn họ chờ bọn hắn cơm nước xong làm cho bọn họ cùng mẹ đợi hai đứa bé có thế này thỏa hiệp vì thế trên bàn cơm quý sùng quân cùng quý phu nhân phát hiện hoành cục cưng cùng khoảnh cục cưng lần này ăn cơm thực thuận lợi không lại nhìn chung quanh xem ba mẹ bọn họ làm ra g ra mãi mãi thực vui vẻ nha cơm nước xong hoành cục cưng cùng khoảnh cục cưng lên lầu thay thế ba ba chiếu cố mẹ gặp ba ba muốn đi ra ngoài làm việc thực nghe lời cam đoan nhất định sẽ chiếu cố hảo mẹ quý mặc nôn thực yên tâm bọn họ xuống lầu đơn giản ăn vài thứ liền kêu phụ thân lên lầu đem lần thứ ba tiến hóa sự tình nói cho h ắ n còn có quan hệ dị năng giả cũng rất trọng yếu nếu đế đều không đúng sự thật liền chính mình bồi dưỡng thu thập nhìn xem có hay không quan hệ tinh hạch học bi lp l u đòi ổ